Tôi nên làm gì? Paris Sai lầm của Rousseau Chúng ta cần có những người khác Thỉnh thoảng tôi làm việc cho một kênh truyền thông Ở đó có một bà gác cổng già mặt mũi quào quạo Ai cũng ngại vì kiểu nói bóp chát Nhất định trong thâm tâm bà Là người rất cô đơn Thay vì thân thiện và giúp đỡ người khác Bà làm mọi người xung quanh Bực bội vì tính khí cục cằn của mình Trong khi thằng bé Oscar nhà tôi xuất hiện thì bà đột ngột như được phù phép mắt bà rạng rỡ mặt mũi tươi tỉnh bà hôn hít thằng bé đến ngạt thở và dường như bà chẳng lấy làm bận tâm khi sự phấn khích của bà không hề được thằng bé đáp lại khi ra về bố con tôi để lại bà trong tâm trạng vô cùng mãn nguyện tôi không biết gì về đời tư của bà nhưng nhất định bà không có nhiều bạn dù làm nghề này nhưng có lẽ bà rất cô đơn người ngoài sẽ nghĩ Đây là một tình cảnh buồn thảm và bức xúc. Người duy nhất mà tôi biết sẽ cãi lại là triết gia Jean Jacques Rousseau. Ông là một người ương ngạnh hiếm thấy. Rousseau sinh năm 1712 ở Geneva và học nghề chạm khắc. Được ít lâu ông bỏ học đi chu du. Ông quyết tâm trở thành nhạc sĩ nhưng không biết chơi lấy một nhạc cụ. Những gì sót lại từ giấc mơ ấy chỉ là một hệ thống ký âm mới kỳ quái Chẳng ai thèm biết đến Ông đi lung tung vô định Và thường được đàn bà chu cấp tiền để sống Vì tuy có điên điên Nhưng những lọn tóc đen Và cặp mắt to nâu sẫm của ông Đầy quyến rũ Xong chưa bao giờ Rousseau ở lâu được một chỗ Ở Paris ông làm quen Các bậc thầy của phong trào khai sáng Nhưng rồi cũng không được họ mến mộ lắm Vào một ngày tháng 10 năm 1749 Khi Russo 37 tuổi Cuộc đời ông có một bước ngoặt ghê gớm Đến nỗi ông gọi đó là một trải nghiệm giác ngộ Sự khai trí đó Xảy ra trên một con đường quê Nhà phê bình nhạc lan bạc kỳ hồ Đang từ Paris Đi xuống phía đông nam Đến lâu đài Vincennes Trong những năm ấy người ta dùng lâu đài làm nhà tù Ở đó giam giữ một số tù nhân nổi tiếng Như bá tước Mirabeau Marquis de sade Và nhà khai sáng diderot Là người rousseau muốn tới thăm Trước đó, Rousseau đã từng viết vài mục nhỏ cho cuốn từ điển bách khoa toàn thư nổi tiếng Encyclopédie của Diderot. Giữa đường đến Vincennes, ông nhặt được một tờ Macquill de France, tờ báo Paris có ảnh hưởng nhất. Trong đó, Rousseau đọc được tin về một cuộc thi viết của Viện Hàng Lâm, Dijon. Câu hỏi là, tái thiết khoa học nghệ thuật có góp phần làm trong sạch đạo đức. Sau này, ông thuật lại phản ứng của mình trong một lá thư với thứ ngôn ngữ lâm ly và răng dạy của mình. Khiêm nhường và từ tốn chưa bao giờ là ưu điểm của Rousseau. Câu hỏi của viện hàng lâm D.Zone đập vào mắt tôi và nó là nguyên cớ để tôi viết bài luận đầu tiên. Nếu có một cái gì đó được coi là cảm hứng đột ngột thì đó là niềm sáo động dấy lên trong tôi. Trong phút chốc, tôi cảm thấy tinh thần của mình ngỡ ngàng trước hàng ngàn ánh sáng chói loa vô vàng ý tưởng sinh động ngập lòng tôi với một mảnh lực và quy mô khiến tôi choáng váng không nói nên lời. Đầu óc tôi ngất ngay như người say, tôi không thở được nữa và lăn ra dưới một gốc cây cạnh đường làng. Tôi nằm đó nửa tiếng trong sự kích động dạt dào, để đến khi đứng dậy, thấy áo khoác đẫm lệ. Ôi lạy Chúa, không sao tả xiết giá ngày đó, chép ra được 1/4 những gì tôi cảm nhận được dưới gốc cây thì tôi đã trình bày được rành mạch các mâu thuẫn của trật tự xã hội để chứng minh được hung hồn rằng con người sinh ra là tốt và chỉ vì các thiết chế của chúng ta mà trở nên xấu xa chút ít gì mà tôi còn níu lại được từ những chân lý vĩ đại từng khai sáng tôi trong mấy phút dưới gốc cây ấy nay nằm rải rác và ở dạng yếu nhược hơn trong các tác phẩm chính của tôi bằng cách đó mà tuy không chủ định và gần như đi ngược ý chí của mình tôi đã thành nhà văn Sự kiện khai sáng phi tôn giáo ấy của Rousseau nổi tiếng như cồn, nhưng còn nổi tiếng hơn là là câu trả lời bất ngờ của ông. Cho câu hỏi thi chắc chắn khác hẳn với mong đợi của ban giám khảo. Câu trả lời ấy hoàn toàn tương thích với tính khí ưa tranh cãi của ông. Ông phủ nhận ý người hỏi và cho rằng văn hóa và xã hội không làm con người tốt lên mà xấu xa đi. Con người ác lắm, chỉ nhìn vào các kinh nghiệm bi ai và giai dẫn thì đủ thấy chứng minh cũng bằng thừa. Tuy nhiên, con người về bản chất thì tốt. Tôi tin đã chứng minh được điều đó. Người ta muốn khen ngợi xã hội con người bao nhiêu thì tùy. Nhưng không vì thế mà không nhận ra thực tế là xã hội ấy tất yếu làm con người căm ghét lẫn nhau ở cùng mức độ như quyền lợi của họ xung đột nhau. Sóng gió nổi lên sau bài viết của Russo về ảnh hưởng tiêu cực của nền văn minh đối với con người. Ông được giải nhất. Trong nháy mắt, ông trở thành ngôi sao Vì sao? Theo quan điểm của Rousseau, về bản chất thì thoạt tiên con người ngoan ngoãn, hiền lành và lương thiện. Vậy mà nhìn đâu cũng thấy dối trá, lừa đảo, đâm chém. Từ đó sinh ra câu hỏi, cái ác từ đâu ra? Rousseau đưa đáp án rất sinh động. Ông cho rằng bản chất con người là không ưa bày đàn. Như các loài vật khác, người sống hợp với tự nhiên là người không thích xung khắc. Con người cố tránh mọi xung đột và cảm xúc mạnh mẽ duy nhất bên cạnh nghị lực tự thân là sự đồng cảm với những người khác nhưng tiếc thay con người không sống ngoan ngoãn và hiền lành một mình được ngoại cảnh, chẳng hạn như thiên tai buộc con người phải nhập bọn với nhau nhưng cuộc sống chung lại đưa họ vào thế cạnh tranh họ trở nên đa nghi và ganh tị trong sự ganh đua giữa các cá thể tính ái kỷ của mỗi người biến thành tính ích kỷ quá đáng và các bản tính tự nhiên như tình yêu bẩm sinh đối với cái thiện trở nên vô hiệu tác phẩm đã tạo scandal Đa số các nhà khai sáng chia sẻ ý của Rousseau về phán xã hội phong kiến ngày ấy ở Tây Âu. Giữa thế kỷ 18, tầng lớp quý tộc sống trong xa hoa trong khi nông dân đói khổ ngoài đồng. Nhưng ít ai có thể cảm tình được với tư tưởng cho rằng xã hội và văn hóa lại là lý do khiến con người trở nên xấu xa. Các văn sĩ thời khai sáng yêu nghệ thuật và giao tiếp họ ca ngợi và thúc đẩy tiếng bộ khoa học. Chính khoa học được trao vai trò giải phóng lớp thị dân khỏi thế thượng phong của quý tộc thay vì xã hội phong kiến đang hiện diện hầu như khắp nơi nhiều nhà khai sáng mơ đến một xã hội tri thức tôn vinh tranh luận Rousseau tự vệ một cách hằng học và hiếu chiến ông là một văn sĩ tài năng có nhiều tác phẩm được truyền tụng rộng rãi ông là triết gia gây tranh cãi nhất trong giới học thuật của châu Âu thời bấy giờ tuy nhiên ông là người không nghe được lời phê phán ngày càng khó gần ông đi ngang dọc xuyên Tây Âu nhưng xuất hiện ở đâu là chẳng mấy chóc lại gây gỗ làm bố thì ông mới thật vô tích sự đám con cái đông đảo của ông vào hết trại cô nhi và có lẽ cũng chết ở đó trong mấy năm cuối đời Russo xa lánh xã hội và cố vận đời tư ra chứng minh lý thuyết của mình ông cô đơn giam mình trong lâu đài em gần Paris và chỉ để tâm sưu tầm phân loại cây cỏ có gì đúng trong những điều mà ông cả quyết suốt đời Có đúng con người về bản chất là tốt và xét cho cùng thì con người không cần đồng loại để hạnh phúc. Câu hỏi con người trong xã hội hay một mình thì hạnh phúc hơn? Thật ra không phải câu hỏi mang tính triết luận mà là vấn đề tâm lý. Một thời kỳ dài người ta bỏ bê không nghiên cứu nó mãi đến thập kỷ 1970 mới hình thành một bộ môn tên là nghiên cứu sự cô đơn. Người sáng lập là Robert Ways giáo sư đại học Massachusetts ở Boston Ông cho rằng sự cô đơn là một trong những vấn đề lớn nhất trong xã hội nhất là tại các đô thị hiện đại Liệu người dân ở đó có hạnh phúc vì họ không nhất thiết phải quan hệ với những người khác Waze tin chắc là điều đó không đúng và Russell đã hoàn toàn sai lầm Người cô đơn đau khổ vì không ai hoặc ít ai quan tâm đến họ Họ thấy khổ nhất là không ai đồng cảm với họ Thực tế này thì trước đó đã được biết và người ta cũng dễ. Luận ra không ít thì nhiều. Nhưng Waze nhận ra một điều còn thú vị hơn nhiều. Đó là không được ai đồng cảm cũng không làm người ta ngán bằng không thể đồng cảm với ai. Không được ai yêu thì đã tệ nhưng không có ai để yêu thì còn tệ hơn nhiều. Qua đó Waze lý giải vì sao một con chó hay mèo lại rất quan trọng đối với nhiều người già cô đơn và thế chỗ cho bạn đời cho dù chúng không phải là một người bạn theo đúng nghĩa đến đây thì tất nhiên tôi nhớ lại bà gác cổng được nhắc đến ở đoạn đầu bà rất sung sướng khi gặp con trai tôi mặc dù nó không tỏ ra quan tâm đến bà chỉ chưa nói gì đến yêu mến dường như thế là đủ khi bà chỉ cần nhìn thấy nó tôi cười với nó, ôm ấp nó nựng nó bằng những lời khen yêu mến hay quan tâm sâu sắc đến một người khác là một dịp tốt để gián tiếp tự làm một điều hay cho chính mình Luận cứ của Russo về hạnh phúc của con người chỉ thật sự sinh ra trong cô đơn đã bị bác bỏ hoàn toàn. Về bản chất, con người thích giao du cộng đồng hệt như toàn bộ các loài linh trưởng khác. Trong số hơn 200 loài vượng, không có một ngoại lệ duy nhất nào thật sự sống đơn lẻ Tất nhiên có người thích giao du hơn người khác, nhưng ai không hề thích giao du thì rõ ràng bị rối loạn hành vi. Có thể người đó cay đắng vì thất bại và thất vọng và không ứng xử như người bình thường nữa người bình thường bắt chuyện với người khác vì quan tâm đến họ không ít thì nhiều vì quan tâm đến người khác cũng làm họ thấy thỏa mãn vì cuộc sống của người nào bị cầm tù trong một thế giới cạn hẹp sẽ nhất định đưa đến khô héo về tinh thần nhiều người cô đơn sinh ra chứng sợ đông người họ thiết lập thế giới nhỏ bé của mình rất gò bó trở nên thiếu uyển chuyển và mềm dẻo thiếu năng lực xử lý Các ảnh hưởng từ bên ngoài Sẵn sàng giao lưu với mọi người Và quan tâm đến mọi người Là lối thoát ra khỏi thế giới riêng cạn hẹp Làm được gì cho người khác Là quan trọng đối với tâm thức riêng Chẳng hạn như khi chọn được Một món quà tặng đẹp Và thấy người được tặng vui sướng Thì đó cũng đồng thời như tặng quà cho chính mình Niềm vui khi được cho Và niềm vui khi làm một việc tốt Đã có từ xưa Từ tận xuất xứ của nhân loại Nhưng từ đâu sinh ra sự sung sướng khi giao lưu xã hội Tinh thần tương trợ Và niềm vui khi làm một việc tốt Liệu điều đó có đồng thời mang ý rằng Nhân chi sơ tính bản thiện Như Rousseau từng quan niệm Liệu Rousseau có lý Ít nhất là trong quan niệm ấy Madison Thanh gươm của kẻ giết chàng tin Vì sao chúng ta giúp người khác Một cảnh tượng ma quái Khi ba cái bóng xuất hiện và lao vào tấn công phô thì tất cả đứng đờ ra vì khiếp đảm không ai dám động đậy. Ba tên đánh và thậm chí còn cắn xé phô. Phô là giống cái yếu ớt còn những kẻ tấn công thì phạm vỡ hơn hẳn nhưng không ai xung quanh can thiệp. Cuộc vật lộn lên cao trào và không cân sức. Những kẻ tấn công thường xuyên quát mắt nhìn để đe dọa cả mẹ và chị gái phô. Phô thì hoảng sợ đến phát rô rồ, rồi cũng đến lúc nào đó Bọn tấn công hết ham muốn hành hạ và bỏ đi Chúng để phô nằm trơ dưới nền đất Phô nằm sắp Một hồi lâu và gào thét Đột nhiên nhảy dựng dậy chạy mất Lát sau nó ngồi bằng tròn dưới đất Kiệt quệ và sầu thảm Chị gái nó lại gần Vòng tay ôm em Thấy phô đờ đẫn không phản ứng Chị nó dịu dàng lay người em Tựa như định đánh thức phô dậy Rồi ôm em lần nữa Rốt cuộc hai chị em nằm rút vào lòng nhau Cảnh tượng khủng khiếp trên đây đã diễn ra thật. Hồi thập kỷ 80 ở Madison, bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Nhưng không cảnh sát nào ra tay và không tờ báo nào thuật lại sự kiện ấy. Chỉ có một người Hà Lan là Frank DeWall chứng kiến và sau này kể lại vụ tấn công. Lý do cũng đơn giản. DeWall là nhà nghiên cứu hành vi. Vụ tấn công phô xảy ra tại Trung tâm Nghiên cứu Linh trưởng Quốc gia Wisconsin. Còn cả gia đình Phô lẫn những kẻ tấn công đều là giống khỉ vàng. Từ 30 năm nay The World nghiên cứu khỉ ban đầu ông nghiên cứu tinh tinh trong vườn Bách Thú Arnhem, và khám phá ở chúng những kiểu ứng xử rất lạ. Tinh tinh là giống vật mang tính xã hội chúng cần sinh hoạt trong bầy đàn. Chuyện ấy thì ngày nay ai cũng rõ xong hồi The World bắt tay vào nghiên cứu thì người ta chưa biết gì nhiều về chúng. Ông nhận ra rằng Tinh Tinh biết bày mẹo, nói dối và lừa gạt nhau. Nhưng chúng cũng rất âu yếm, gần gũi nhau và kiến tạo những quan hệ xã hội phức tạp với nhau. Cuốn sách The World viết về Tinh Tinh ở Arnhem có nhan đề đặc thù, các nhà ngoại giao hoang dã. Không chỉ riêng Tinh Tinh, cả các loài khỉ khác cũng biết thương cảm và yêu mến. Chị của khỉ vàng Phô đã ôm em và rút vào người em. Rõ ràng là nó đã cảm nhận về sự tổn thương của em gái. Và muốn làm một điều tốt cho em Sự khác biệt về di truyền học Giữa khỉ vàng và người Vào khoảng 3% Mặc dù vậy Đã có thể thấy ở loài khỉ này Hơi hướng của năng lực đồng cảm Và hành vi đạo đức Nhưng những cảm xúc ấy từ đâu ra Và tại sao nó tồn tại Câu hỏi này hóc búa hơn là ta tưởng Khi Charles Darwin Hồi thế kỷ 19 chứng minh rằng Con người có họ gần với người vượng Và do đó là một loài vật Đột nhiên đã có thể chứng minh một cách Thuyết phục nguồn gốc của cái ác Trong con người Đó là di sản của loài vật Darwin giải thích quá trình tiến hóa Của những thuật ngữ như đấu tranh sinh tồn Và ai khỏe nhất sẽ sống sót Ông không phải là người phát minh ra các khái niệm ấy Xong ông là người đầu tiên dùng chúng Để mô tả sự cạnh tranh giữa mọi sinh vật Cùng loài và khác loài Từ ngọn cỏ cho đến con kiến và con người Nói một cách đơn giản là hàng tỷ tỷ sinh thể di chuyển ngang dọc trên thế giới này với một nhiệm vụ duy nhất. Chất liệu di truyền của tôi là chất liệu quan trọng nhất trên trái đất này. Để nó tiếp tục sống con thì các chất liệu khác xứng đáng phải thiệt thòi, chịu nhục hoặc nếu cần thì phải chết. Và từng người một, cả bạn và tôi cũng nằm trong số đó và hùa vào cuộc chơi tàn bạo phi đạo lý ấy. Tuy nhiên, Darwin là người rất cẩn trọng. Bản thân ông cũng gần ngại với nguyên lý mà mình đã nhận ra. Ít nhất thì ông cũng từ chối không chịu rút ra kết luận về sự chung sống của con người từ những phát kiến trong sinh học. Nhưng những người khác vẫn làm điều đó và cả quyết những điều khủng khiếp. Ví dụ như chỉ những người giỏi nhất và khỏe nhất thì mới nên sống và người ta nên dễ dàng được phép Giết những người ốm yếu đi Với minh chứng rằng Con người là con vật tiến hóa mà ra Darwin đã gây vô số hoang mang Trong giới triết gia Thiên tính thật của con người là gì? Khi Rousseau nói đến thiên tính Thì ông hình dung ra trạng thái lý tưởng Của hạnh phúc không chút vẫn đục Nhưng có đúng thiên tính là tốt thật không? Hay nó cũng mọi rợ Tàn nhẫn và giả man? Năm 1893 Giảng đường ở Oxford Chật ních sinh viên Khi một người bạn thân cận của Darwin Thomas Henry Huxley đến giảng bài Tiến hóa và đạo lý Quả là một đề tài cao cấp Và mọi người chăm chú lắng nghe Nhà nghiên cứu tự nhiên danh tiếng Huxley nói Thiên nhiên không tốt Mà tàn bạo, tráo trở Và hoàn toàn không thèm để ý đến con người Con người đích thị là con vật Nhờ một sự ngẫu nhiên mà tồn tại Nhân loại tồn tại không vì nhờ một lý trí thông thái hay một kế hoạch tổng thể mà nhờ một chuỗi xếp hàng của những loài vật giống khỉ trong một mớ hổn mang chứ không phải trong một kế hoạch tổng thể. Huxley kết luận thì ý chí hướng thiện hay hướng tới trí năng không phải là tính chất của thiên nhiên. Trong mắt Huxley thì tình yêu bẩm sinh đối với cái thiện của Russell là một chuyện cực kỳ vớ vẩn. Con vật và con người không tự nhiên tốt mà chúng hoàn toàn vô đạo lý. Nhưng cả Huxley cũng không chối cãi được là con người có năng lực ứng xử đúng đạo đức. Nước Anh, nơi ông đang sống, là một nước có luật pháp cấm giết người và trộm cắp. Nhà nước được điều hành, và người dân có thể ra phố mà không phải lúc nào cũng nơm nớp lo mất mạng. Nhưng nền trật tự đó từ đâu ra? Huxley cho rằng nền văn minh và văn hóa chế ngự cuộc chung sống của những con thú đội lốt người Điều đó ngược hẳn với lời của Russell. Russell tin con người là tốt Nền văn minh thì xấu Huxley thì cho rằng Con người về bản chất là xấu xa Nhưng nền văn minh kiềm chế được cái xấu đó Như Huxley viết bằng một ngôn ngữ bay bướm Thì đạo đức không phải là tính chất tự nhiên của con người Mà là một thanh gươm được rèn sắt Có nhiệm vụ giết con chàng tinh Là nguồn gốc thú vật trong con người Ai như Russo được thuyết phục rằng con người bẩm sinh là tốt người đó phải giải thích từ đâu sinh ra cái xấu trong xã hội nhưng trong trường hợp Huxley thì hoàn toàn ngược lại nếu con người sinh ra là xấu thì từ đâu sinh ra thanh gươm được rèn sắt để giết con chàng tinh là nguồn gốc thú vật trong con người do Huxley không theo đạo nên thanh gươm đó không được ông coi là nguồn gốc từ chúa vậy thì nó từ đâu ra Làm sao có chuyện cuộc chung sống của những quái thú đội lốt người lại dẫn đến một xã hội được điều tiết tương đối tốt nếu thiên nhiên không đặt sẵn cái gì tốt lành trong con người? Đạo đức từ đâu đến nếu nó không tương thích với bản chất con người? Nói tóm lại, vì sao con người có khả năng sống một cách đạo đức? Vậy thì câu hỏi đặt ra là phải chăng thiên nhiên đã cấy sẵn trong con người một cái gì đó khả dĩ khiến con người ứng xử tử tế với những người khác? Giả sử Darwin và Huxley biết nhiều về khỉ như Frank de Wall, thì họ đã dễ tìm ra một lời giải thích hơn và đôi sự hiểu lầm khủng khiếp có lẽ đã không xảy ra. Theo nhà nghiên cứu linh trưởng, đạo đức không hoàn toàn mâu thuẫn với tiến hóa. Có thể trong mắt một số người thì bà mẹ thiên nhiên đã phạm một lỗi lầm ngu xuẩn vì bà chỉ biết đến quyền kẻ mạnh. Xong đó lại là một năng lực được rèn dũa tinh vi về mặt sinh học. 30 năm quan sát khỉ đã khiến ông tin rằng tốt tính và giúp đỡ là những cách ứng xử đem lại lợi thế lớn cho từng con và cho cả đàn khỉ. Khỉ càng giúp nhau và chăm chút cho nhau nhiều chừng nào thì cộng đồng càng có lợi chừng ấy. Ở đây, phương thức tương trợ xã hội cực kỳ đa dạng. Ngay bốn loài khỉ lớn là đời ươi, tinh tinh, tinh tinh lùng và khỉ đột đã khác nhau khá xa. Ở tinh tinh, Tình dục hầu như luôn luôn liên quan đến quyền lực, vị thế nổi trội và sự quỵ lụy Trong khi tinh tinh lùng tận dụng tần suất giao phối cao để hòa giải tất cả các hình thái xung đột một cách nhanh chóng Tinh tinh lùng hầu như cả ngày hành lạc, đặc biệt ở tư thế nhà truyền giáo là tư thế cho phép hai bên nhìn vào mắt nhau Nói chính xác thì phải gọi đó là tư thế tinh tinh lùng mới đúng Vì tinh tinh lùng biết tư thế ấy trước các nhà truyền giáo Đấu tranh sinh tồn không diễn ra giữa những con vật cách ly, đó chính là lỗi suy luận của Darwin và Huxley. Con người không phải là chiến binh đơn lẽ khắc nghiệt, và nếu có thì cũng là ngoại lệ hy hữu. Đa số chúng ta là thành viên trong một gia đình, đồng thời cũng giao du trong các nhóm xã hội lớn. Ở đây không chỉ có những cuộc chiến loại trừ, mà chúng ta đồng thời cũng chăm lo đến các thành viên khác trong nhóm. Năng lực tư duy và hành động theo mong muốn của người khác. Gọi là lòng vị tha Cả vượng người cũng hành xử kiểu vị tha Nó có nhiều mặt đồ Worm phân biệt lòng vị tha Hướng đến tổng thể Như tình yêu bản năng của mẹ đối với con Với lòng vị tha tương hỗ. Chính lòng vị tha tương hỗ Có thể đã là nguồn gốc của đạo đức con người Một con vượng người giúp con khác Để một lần khác Có thể nó được giúp lại Nó không làm một số hành vi xấu Để những con khác Cũng đừng làm chuyện xấu với nó Ai không muốn người khác làm gì với mình thì cũng đừng làm chuyện đó với người khác. Quy luật quan trọng ấy nghe chừng cũng đúng với vượng người. Không chỉ những nhược điểm tính hung hãn, nham hiểm và tự phụ của con người là di sản từ xa xưa khi còn là những sinh vật giống khỉ mà cả những đức tính cao quý cũng thế. Chúng cũng là một phần các thiên tính sinh học gốc của chúng ta. Ngài Brousseau cũng tin rằng năng lực hướng thiện nhất định là một bản năng nguyên thủy cổ xưa Chẳng gì khác ngoài tính tự yêu mình, mạnh mẽ ép ta phải tốt trong sự hòa hợp với bản năng Theo Brucho, tốt tính là cách ứng xử tự nhiên duy nhất của con người Ngược lại thì theo de The Worm Cảm tình, quan tâm và chăm sóc là những bản năng đặc trưng của khỉ bên cạnh những bản năng khác Những bản năng đó có thật nhưng chúng không tồn tại một mình mà luôn luôn cạnh tranh với tính hung hãn. Đa nghi và ích kỷ Vậy thì người và khỉ không tốt Cũng chẳng xấu Ai cũng có khả năng hướng đến cả hai phía Cái nọ cũng tự nhiên như cái kia Vậy câu trả lời là Cả tốt lẫn xấu Nhưng nếu khả năng hướng thiện Chỉ là một trong nhiều bản năng Thì ai hay cái gì Bảo ta sử dụng khả năng đó Cái gì khiến nó thành một nguyên tắc Ràng buộc Trong xã hội loài người Cô Quy luật đạo đức trong tôi Vì sao tôi phải là người tốt Năm 1730 Trước khổng thành Cô Một thành phố rộng mở ra thế giới Nằm bên bờ biển Baltic Một bà mẹ dẫn Đứa con trai 6 tuổi đi dạo Lúc đã tối muộn Bà Âu Yếm giảng dạy cặn kẽ cho đứa bé Những gì mình biết về thiên nhiên Cây cỏ, thú vật và đất đá phố xá leo lắc ánh đèn bóng đêm trùm xuống thành phố thằng bé chăm chú nghe mẹ nói về bầu trời sao mênh mông trên cao cả hai tư lượng nhìn lên khoảng không vô tận đứa bé ngây ngất sau này nó sẽ viết lại có hai điều tràn ngập tâm tư với sự ngưỡng mộ và sự kính sợ luôn luôn mới mẻ và gia tăng mỗi khi nghĩ tới bầu trời đầy sao trên đầu tôi và quy luật đạo đức ở trong tôi Tôi nhìn thấy cả hai hiển hiện trước mắt Và liên hệ trực tiếp với ý thức Về sự tồn tại của mình Và quả thật Sau này cậu bé sẽ thanh đạt Ở cả hai lĩnh vực Trong thiên văn học và luân lý học Tên cậu bé là immanuel can Thời thơ ấu hạnh phúc Trong vòng tay của người mẹ sùng đạo Và có học thức cao Chấm dứt khi cậu mới 13 tuổi Mẹ chết Và cậu bé mảnh khảnh Với cặp mắt xanh biếc sẽ khóc thương mẹ một thời gian dài. Bố cậu, một thợ thủ công làm đồ da, không tiếc bất cứ gì để cho con mình phát triển. Ông gửi cậu đến trường cấp 3 danh giá nhất thành phố, trường Frederick condazune Ở đây cũng như sau này, lên đại học, Conisbert, chàng trai hôm đã chứng tỏ tài năng của mình. Cậu thích nhất đài thiên văn áp mái ngôi trường, có thể lên đó cả đêm để ngắm sao. Ở tuổi 16, Cậu đổ kỳ thi tuyển vào đại học Cô Mặc dù được khuyên học môn thần học, cậu chỉ dồn sức học vào học toán, triết và lý. Trong giờ rảnh, cậu trổ tài nấu ăn và cờ bạc. Cậu là cơ thủ bia khét tiếng. Và dù có giọng lý nhí khó nghe, cậu luôn là một vị khách được tiếp đón nồng nhiệt trong các dịp lễ lạc ở Cô Tuy nhiên niềm đam mê lớn của cậu vẫn dành cho trời sao và vũ trụ. Cậu nhận sự hỗ trợ nhiệt tình của giáo sư dạy môn luận lý học và siêu hình học Martin Knudsen. Chiếc viễn kính phản xạ ở nhà riêng của giáo sư giống như loại đã được nhà vật lý học vĩ đại Isaac Newton sử dụng, khiến canh mê mẫn. Cậu đọc tác phẩm đại cương của Newton về cấu trúc vũ trụ, vùi đầu vào đóng số liệu, bản biểu và con tính, để rồi từ đó rút ra một mô hình hoàn toàn của riêng mình về thế giới vật lý tác phẩm mà cậu trình bày tư tưởng đó là một cuốn sách mỏng với tham vọng trang trề và nhan đề bơm tấn thông sử tự nhiên và thiên thể luận cậu không tính toán mà tìm cách lý giải cấu trúc thế giới chỉ bằng những suy luận riêng của mình quả là một dự án vừa lập dị lại vừa kỳ vọng mặc dù giới khoa học tự nhiên hầu như không để ý tới cuốn sách đó canh vẫn đánh giá phương pháp của mình là một thành công cậu sẽ vận dụng phương pháp đó cho mọi lĩnh vực Ít nhất thì cậu cho rằng nhiều thức nhận của mình là đúng và điều đó cũng được khẳng định sau khi Can qua đời nhiều năm. Thái dương hệ hôm nay như Can phỏng đoán hình thành duy nhất thông qua quá trình hút và đẩy của các nguyên tố. Đây cũng là nỗ lực đầu tiên nhằm lý giải sự xuất hiện của hệ thống hành tinh không có bàn tay thượng đế. Can có những quan điểm đầy mạnh bạo và tiến bộ xong lại hoàn toàn vụng về trong quy hoạch con đường tiến thân. Từ khi rời đại học, đường đi của ông luôn gặp gền. can bỏ phí 9 năm trong đời. Khi đi làm gia sư, mãi đến năm 31 tuổi, rất muộn so với thời bấy giờ, càng mới viết luận án tiến sĩ về lửa. Ông được làm giảng viên đại học ngoại ngập, nhưng với thu nhập rất hẻo và cho đến năm 40 tuổi, có thể nói là đường hoạn lộ của ông khá tối tăm Ông là một tài năng lớn, hết sức thông minh và quan tâm đến hầu hết mọi lĩnh vực, Thần học và sư phạm, luật tự nhiên và địa lý, nhân chủng học và luận lý học, siêu hình học và toán học, cơ học và vật lý học. Mãi về sau, trường đại học mới mời ông làm giáo sư, mà lạ thay, lại dạy nghệ thuật thi ca. Nhiệm vụ của ông là viết các diễn văn long trọng, lòng vào đó những bài thơ tự sáng tác. Canh từ chối. Sau tổng cộng 15 năm dạy học, chốt cuộc, ông cũng được nhận vị trí giáo sư, luận lý học và siêu hình học hằng mong đợi. Với tương đối nhiều khiếm khuyết về sức khỏe, Canh đếm những ngày ít ỏi của mình trên dương thế để còn kịp ấn sâu dấu chân của mình lên con đường triết học. Ông kinh hoảng và hầu như chỉ qua một đêm suy nghĩ mà ông đã thay đổi tất cả. Cuộc đời ông trở nên vô cùng tể nhạt. Thi nhân Henrik Hen sau này sẽ lấy ra làm trò cười và nói sẽ chẳng ai kể được chuyện đời của Canh vì ông ta không có cuộc đời và cũng chẳng có chuyện gì để kể. Canh sai người hậu đánh thức mình lúc 5 giờ, ngày nào ông cũng đi dạo đúng vào giờ ấy và lên giường lúc 10 giờ tối. Nhờ đó mà ông rất thọ, gần 80 tuổi. Ngày tháng của ông giống như một bài chửi cuộc sống. Xong những cuốn sách mà ông viết ra trong 34 năm tiếp theo thì không thể coi là tẻ nhạt. Đối với nhiều người, đó là công trình vĩ đại nhất của Triết học Đức can tiếp nhận tinh thần con người không như một nhà nghiên cứu tự nhiên cũng không dựa dẫm vào thượng đế như nhiều triết gia trước mình mà ông khảo cứu nó như một luật gia ông đi tìm quy luật hồi trẻ ông đã thử giải mã tính hệ thống của vũ trụ bây giờ ông nỗ lực tìm ra quy tắc và tính quy luật trong ý thức hệ của con người để từ đó suy ra các quy luật ràng buộc để hoàn tất nhiệm vụ ấy thoạt tiên ông phải lý giải vấn đề có thể được coi là quan trọng nhất của triết học mà chúng ta đã xét đến trong phần đầu của cuốn sách này. Tôi có thể biết gì và vì sao tôi dám tin chắc. Giống Descartes trước đó 150 năm, nay cũng quyết tâm đi tìm sự chắc chắn của nhận thức. Nhưng ông tìm kiếm trong tư duy của con người chứ không phải trong những sự vật của thế giới. Môn triết học nghiên cứu các tiền đề cho nhận thức của chúng ta được Can đặt tên là triết học siêu nghiệm Nhưng về mức nhận thức của mình thì ông cẩn trọng hơn Descartes nhiều. Descartes từng tin rằng tư duy của con người có thể nhận ra bản chất thật của sự vật. Khanh thì khác. Ông cho rằng bản chất thật của sự việc hoàn toàn không phát lộ ra cho con người. Có lý do gì để con người nhận ra được nó? Dù chúng ta cảm nhận thấy trật tự của tự nhiên bằng cách nào đi nữa thì nó cũng chỉ được trật tự hóa trong óc người. Giống như màu sắc. Không do tự nhiên mà do mắt và thần kinh thị giác của chúng ta tạo ra. Bằng cách đó, óc người tự tạo ra một thứ trật tự để rồi áp đặt nó lên tự nhiên. Nghĩa là con người sở hữu một cổ máy cảm nhận và một trí năng ngõ hầu cấu trúc hóa thế giới. Trong tác phẩm phê phán, lý tính thuần túy, ông viết, trí năng không rút ra quy luật từ tự nhiên, mà áp đặt chúng lên tự nhiên. Lấy xuất phát điểm từ tư tưởng màu mở và hiện đại đó, Giờ đây ông mạnh dạng tiếp cận vấn đề đạo đức. Thoạt tiên ông tiến bước thận trọng khác với Brousseau ông không tin tưởng mấy vào linh cảm và ông cũng dày dặt không áp dụng các phương pháp đơn giản khác để đánh giá bản chất của con người. Ông không ấn định từ đầu liệu con người bẩm sinh đã là tốt hay xấu. Chắc chắn là ông trang bị cho mình một số khuôn mẫu để tìm hiểu thế giới và rõ ràng trong số đó có một khuôn mẫu đưa đến cho ông khả năng ứng xử một cách đạo đức. Và ý tưởng quan trọng nhất của can là chính trong khả năng ấy nhất định phải ẩn chứa một quy luật đạo đức khuyên con người nên đối xử với nhau ra sao. Khả năng hướng thiện ấy của con người hấp dẫn Khanh đến mức ông trao cho con người một phần thưởng cực kỳ đặc biệt gọi là phẩm giá. Ai được tự do để ứng xử một cách đạo đức người đó là một sinh thể đặc biệt đặc biệt đến mức Trên nó không còn gì nữa đứng cao hơn Nói cách khác, không có gì vĩ đại hơn con người Vì tất cả các sinh vật khác theo ý can không được tự do để quyết định và hành động Và vì con người là sinh vật vĩ đại nhất trong mọi sinh vật nên không có gì giá trị hơn cuộc sống của con người Khái niệm phẩm giá nói trên không phải là phát minh của can Người đầu tiên nói về phẩm giá đã sống trước ông 300 năm Đó là triết gia Pico de la Mirandola người Ý, một trong số các triết gia lớn thời Phục Hưng Theo Pico de Mirandola con người là một sinh vật rất tự lập vì con người sở hữu phẩm giá để tự do, tư duy và tự do hành động nên chính con người tự quyết định hành động gì và hành động ra sao Quan điểm của Canh cũng tương tự vấn đề không phải con người bẩm sinh là tốt mà tính người trong con người ra lệnh cho con người nên tốt đến mức nào Khanh không nói về tốt Mà về nên tốt Ông lục lọi trong lý tính của con người Để tìm ra Liệu bẩm sinh nó đã sở hữu một nguyên lý Sinh ra đạo đức Ông suy nghĩ rằng Cả tài năng lẫn tư chất Hay hoàn cảnh sống thuận lợi của con người Đều không bảo đảm được tính tốt Mà chỉ riêng ý chí làm việc đó Cái tốt duy nhất trong con người là thiện chí của mình Nếu con người muốn đối xử tốt với nhau Thì họ phải tuân thủ thiện chí đó Tuân thủ theo nghĩa Không coi đó là động cơ Mà là quy luật bất di bất dịch Đòi hỏi phải tuyệt đối tốt Được Khanh gọi là Mệnh lệnh thức nhất quyết Trong cách diễn đạt quen thuộc nhất Của Khanh ở tác phẩm Về phán lý tính thực hành Ta đọc được về mệnh lệnh thức nhất quyết đó như sau Bạn hãy luôn luôn hành động Như thể chăm ngôn của ý chí của bạn Luôn đồng thời cũng có thể Được coi là nguyên tắc của Một quy luật phổ biến Vì con người có khả năng muốn được tốt nên con người cũng cần được tốt. Đối với can suy luận ấy không phải là một đạo lý do ông đưa ra mà là phương thức hoạt động tuyệt đối logic của lý trí. Quy luật đạo đức đã có sẵn nó ở trong con người và can cho rằng mình chẳng làm gì khác hơn là phân tích nó như ngày xưa ông đã phân tích vũ trụ vậy thôi. Trong mắt ông, nghĩa vụ phải tốt cũng gần như một hiện tượng tự nhiên tựa như trời và sao. Vì thế, theo ông, Mệnh lệnh, thức nhất quyết Có hiệu lực tuyệt đối và khắp nơi Người nào nghe theo quy luật đạo đức trong mình Sẽ là một người tốt Người ấy sẽ có hành vi tốt Ngay cả khi chủ ý tốt đẹp của anh ta Biết đâu lại có hệ quả xấu Vì khi ý chí tốt Thì hành vi cũng được biện minh về đạo đức Can tin như vậy Canh rất bằng lòng với tòa nhà tư tưởng của mình Cho dù trong những năm cuối Ông vẫn lờ mờ có cảm giác bất an Liệu cái hệ thống được ông kiến tạo một cách cẩn trọng ấy sau này có được khẳng định bởi môn sinh học hay không? Rốt cuộc ông tự trấn an rằng Sự đeo bám một cách mấy móc của lý trí vào công thức rất có thể là một nghệ thuật mãi mãi ẩn nấu trong đáy sâu thẳm của bộ não chúng ta và chúng ta chẳng bao giờ xuôi được tự nhiên đừng áp dụng nó và chẳng bao giờ tiết lộ các mẹo đó Cuộc sống đơn giản của ông cho ông chỗ lánh khỏi những sợ hãi con con của chính mình Năm 60 tuổi, ông có được một ngôi nhà riêng, người hầu và nấu bếp. Về già thì ngạc nhiên thay, bộ óc thông thái của ông lại bị đúng chứng bệnh, Alzheimer. Ông ngày càng đảng trí và cuối cùng thì lẫn hẳn. Tháng 2 năm 1804, ông qua đời lúc 11 giờ sáng, thì đã mất trí nặng. Ngày canh ra đi, danh tiếng của ông đã rất lẫy lần và về sau còn hơn thế nữa. Không ít triết gia so sánh thành tựu của ông trong triết học với Cô Bét người đã chỉ cho nhân loại biết trái đất là một tinh cầu quay quanh mặt trời. Nhưng Khanh đã chỉ ra gì? Đã chứng minh gì? Có gì thực sự đúng trong trò siết của ông? Vâng, ông đã làm việc vô cùng cẩn trọng để thể hiện cho ta thấy rằng lý trí của chúng ta đã phân định thế giới theo các cơ cấu tiền định. Ông còn đi xa hơn nữa khi khẳng định rằng mỗi người mang trong mình một sơ đồ logic khả dĩ bắt họ phải tốt thật thế không liệu có thực sự tồn tại một sơ đồ logic như vậy một quy luật đạo đức trong ta và nếu có nó vào trong ta bằng cách nào và nó ngủ ở đâu để tìm ra lý do vì sao con người nên tốt trước hết chúng ta phải biết vì sao con người muốn tốt song can không nói gì được về điều này suốt đời ông luôn quan tâm đến các môn khoa học tự nhiên và tất nhiên ông cũng rất muốn thẩm định bằng phương tiện khoa học tự nhiên xem sự đeo bám một cách máy móc của lý trí vào công thức diễn biến ra sao và muốn tiết lộ các mẹo của mình Nhưng thời canh chưa có ai nghiên cứu vượn người và ngành nghiên cứu não mới chỉ chập chững mấy bước đầu đời Bác sĩ Frank Joseph Gold vừa bắt đầu đo não nhưng bản đồ não của ông cũng ngớ ngẩn như hải đồ Đại Tây Dương trước thời Columbus và ông cũng chỉ đoán mò những quá trình diễn ra trong não Chàng trai Can thời trẻ chăm chú nghiên cứu vũ trụ và trời sao Ông đã có vài công trình tính toán về thiên thể Sau này ông thử tìm hiểu lý trí con người và các quy luật của nó Nhưng cũng giống một nhà vật lý tính toán về các hành tinh và quy luật của vũ trụ mà không có lấy một ống nhòm nho nhỏ trong tay Can có thể đưa ra phỏng đoán về não người nhưng không thể nhìn vào não Hôm nay thì khác Giới khoa học đã có một ống nhòm như vậy Họ đo bằng cực điện và quét não người với sự trợ lực của máy chụp các lớp và do đó mà chúng ta hôm nay lại có thể đặt câu hỏi mà can không thể trả lời được. Có một trung khu đạo đức trong não không? Nếu có thì cấu trúc của nó trông ra sao và nó hoạt động thế nào? Cái gì điều khiển năng lực vận dụng đạo đức của chúng ta? Trước khi xét đến những câu hỏi hấp dẫn ấy, chúng ta phải xử lý một vấn đề mang tính cơ sở Vì mọi suy nghĩ trong tương lai phụ thuộc vào nó can đã đưa lý tính lên bậc chủ nhân và sư phụ của não bộ Ông không hề nghi ngờ rằng Chính lý tính nói cho ta biết Nên làm gì Xong, như ta đã đọc ở phần đầu cuốn sách này Ta chịu tác động của vô thức Mạnh hơn của ý thức nhiều Vậy thì câu hỏi là Bao nhiêu phần trăm của những gì can từng nói về quy luật đạo đức trong ta còn đúng Nếu ta xem xét một cách nghiêm túc Và công nhận ý nghĩa của vô thức Đối với hoạt động cảm xúc tư duy và ý chí của ta ý chí đạo đức của ta non ra sao Chú thích Cô Nisbert, từ năm 1457 đến năm 1945 là thủ phủ và trung tâm kinh tế văn hóa của Đông Phổ sau Thế chiến thứ 2 bị sát nhập vào nước Nga Viết và đổi tên thành Kaliningrad Just Natural Được hiểu là quy luật tồn tại độc lập với luật lệ được đặt ra bởi một trật tự chính trị, xã hội hay một quốc gia. Đây là một thuật ngữ vừa được sử dụng trong triết học, vừa trong luật học. Lý thuyết về luật tự nhiên được Aristotle đề cập lần đầu tiên. Ông cho rằng trong tự nhiên đã có sẵn những quy luật, luật lệ và công lý. Và con người tốt nhất là phải soạn thảo những quy luật, tuân theo luân lý của tự nhiên. Mặc dù ông cho rằng một xã hội chính trị hoàn hảo có thể không cần đến pháp luật, Nhưng nếu cần đến pháp luật, thì pháp luật tự nhiên sẽ là pháp luật tốt nhất, theo Wikipedia.